Những thử thách trên biển Thứ bảy, 15 tháng 8 Mặt biển vẫn giữ nguyên vẻ đều đều đơn điệu, không hề có đất liền sắp hiện ra. Trên trời có vẻ hoàn toàn bị lùi xa. Tôi nhận xét Thế giáo sư Lidenbrock có vẻ như trở về với con người nóng ruột trước kia, và tôi ghi điều đó vào cuốn nhật ký. Thưa chú, chú có vẻ lo lắng điều gì? Tôi nói, khi thấy ông luôn nâng chiếc kính viễn vọng lên mắt. Không, ta có lo lắng gì đâu. Thế thì chắc chú sốt ruột điều gì? Chú không sốt ruột lắm. Tuy nhiên, với tốc độ di chuyển này thì không có gì quan trọng. Không phải vì tốc độ quá nhỏ, mà là vì biển quá lớn. Hơn nữa, chúng ta lại không xuống sâu thêm được là bao. Tất cả cái đó là những thời gian vô ích. Hơn nữa, chúng ta từ khá xa đến đây, đâu chỉ để làm một chuyến đi dạo trên mặt hồ như thế này. Nhưng, tôi nói, chúng ta đang đi theo con đường do sanusam mà. Đó chính là vấn đề... Liệu chúng ta có theo đúng con đường đó không? Sanusem có gặp cái đại dương này không? Ông ta có vượt qua nó không? Cây dòng suối mà chúng ta vẫn lấy làm vật chuẩn đó, liệu có phải chính nó đã làm ta đi lạc hướng không? Chủ nhật 16 tháng 8, chúng tôi chốc chốc lại thăm dò độ sâu. Ông buộc cái cuốc chim nặng nhất vào đầu dây thừng và thả xuống, nhưng không thấy đáy biển. Chúng tôi đã phải rất vất vả khi kéo dây lên, khi chiếc cuốc chim đã được kéo lên bè. Hans lưu ý tôi những vết xước trên mặt quốc, vết răng cắn, tôi kinh ngạc nói sau khi chăm chú nhìn thanh sắt. Thứ hai, 17 tháng 8, mắt tôi kinh hãi nhìn mặt biển, tôi sợ là từ dưới đó sẽ lao lên những cư dân của các hang động ngầm Tôi nghĩ là giáo sư Lidenbrock cũng chia sẻ những ý nghĩ của tôi, nếu không muốn nói là chia sẻ những nỗi sợ hãi, bởi vì sau khi quan sát mặt quốc chim, ông cũng đảo mắt quan sát mặt biển quỷ tha mà bắt cái ông này. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Tự nhiên lại đi làm cái việc dò tìm ở dưới nước. Ông ta đã làm kinh động một vài sống vật nào đang ngủ yên dưới đó, và vì thế bắt đầu chúng ta chẳng bị tấn công giữa đường. Tôi liếc nhìn đám khí giới mang theo và tự chấn an bằng cách cho là chúng vẫn còn tốt. Chúng tôi bắt gặp tôi đang làm việc đó và bằng cờ chỉ ông tán thành. Những sáu động mạnh mẽ bắt đầu nổi lên trên mặt sóng, cho ta thấy là cơn khiếp nguy đang đến gần. Cần phải canh chừng. Thứ ba, 18 tháng 8, đêm đã xuống, Hans đang ở bên cột buồn, trong phiên trực của anh, tôi ngủ. Hai giờ sau đó, một xung động khủng khiếp đánh thức tôi dậy. Chiếc bè vừa bị tội lên khỏi mặt sóng với một sức mạnh không thể tả nổi, nó bị bắn ra xa vài chục mét. Đó là một con cá heo khổng lồ. Phải, chú tôi xác nhận, và kia lại còn một con thằn lằn biển nữa, to khủng khiếp, và xa hơn nữa là một con cá xấu khổng lồ. Hãy nhìn cái hàm răng to lớn của nó với những chiếc răng sắc. a nó biến đi rồi. Một con cá voi, con cá voi, đến lượt chú tôi kêu lên. Tôi nòm thấy những cái phi cá khổng lồ. Hans còn thấy bên phía bờ kia những kẻ thù đáng sợ khác, một con rùa to lớn dị thường và một con rắn biển đang ngóc cái đầu vĩ đại của nó khỏi mặt nước. Chúng tôi sợ quá, đến mức không nói được cô gì. Kìa, chúng đang tới gần. Một bên là con cá sấu, bên kia con rắn biển. Những con còn lại thì đã biến mất. Tôi định nổ súng. Hans ra hiệu ngăn tôi lại. Hai con quái vật khi còn cách bè vài chục mét thì xông vào nhau và có lẽ nỗi giận dữ của chúng đã làm chúng không trông thấy chúng tôi. Bây giờ, cuộc chiến giữa hai con quái vật đang diễn ra cách chúng tôi một trăm mét. Chúng tôi non thấy rõ ràng chúng lao vào nhau. Nhưng giờ đây tôi thấy có vẻ những con vật khác cũng lại để tham chiến. Con cá heo, con cá voi, con thằn lằn biển và cả con ruột nữa. Từng lúc, tôi nom thấy, khi thì con này, khi con kia, tôi lấy tay trỏ chúng cho Han xem. Anh này lắc đầu nói. Và sao? Chỉ có hai con thôi à? Đúng, con có vật biển. Thứ nhất, có cái mõm của cá heo. Đầu là đầu thằn lằn, còn răng là răng cá sấu. Và vì thế, ta đã lầm. Đó là con vật đáng sợ nhất của loài bò sát thời trước hồng thủy, con thằn lằn cá. Còn con kia? Con kia là một con rắn, nhưng ẩn mình trong cái mai con rùa. Nó là kẻ thù đáng sợ nhất của con thằn lằn cá. Nó là con thằn lằn cổ dài. Một giờ, rồi hai giờ trôi qua, cuộc chiến vẫn tiếp diễn với độ lúc đầu. Đột nhiên cả hai con biến mất, để lại một xoáy nước lớn trên mặt biển. Nhiều phút nữa, trôi qua, cuộc chiến chắc là đã kết thúc ở dưới độ sâu rồi. Đột nhiên, một cái đầu khổng lồ nhô khỏi mặt nước, cái đầu con thả lằn cổ dài, con quái vật đã bị tử thương. Tôi không còn thấy cái mai trên lưng nó, cơn hấp hối của con vật chẳng mấy chốc mà chấm dứt, những cử động của nó giảm dần, những cái vặn mình thưa dần. Sau cùng, cả cái thân mình rắn dài thượt của nó nổi bất động trên mặt sóng. Còn con thả lằn cá, liệu nó đã trở về hay chưa hay sẽ còn xuất hiện trên mặt biển nữa? Thứ tư, 19 tháng 8, may mắn thay nhờ gió thổi mạnh nên bè của chúng tôi nhanh chóng đi xa khỏi cái bãi chiến trường khủng khiếp trên. Cuộc hành trình lại trở lại cái vẻ đều đều đơn điệu của nó. Cứ nghĩ đến những nỗi hiệp nguy của ngày hôm qua, tôi mong biển cứ bình lạc như thế này mãi. Thứ năm, 20 tháng 8, hướng gió Bắc, Đông Bắc, sức gió thay đổi. Thời tiết nóng, bè chúng tôi lướt đi với tốc độ ba dặm rưỡi một giờ khoảng giữa trưa từ xa vặt lại một tiếng động lớn đó là những tiếng gầm rú liên tục ở xa đây giáo sư nói sóng biển đập vào một quả núi hay một hòn đảo nào đó vào khoảng bốn giờ hans đứng dậy bám lấy cột buồm và leo lên ngọn cặp mắt anh ráo rác nhìn vòng cung biển phía trước cái bè và dừng lại ở một điểm nét mặt anh không lộ vẻ gì ngạc nhiên nhưng mắt anh vẫn chăm chú nhìn hans leo xuống rồi anh lấy tay chỉ về hướng nam và nói de Nair ở đấy à chú tôi hỏi rồi ông cầm lấy chiếc kính viễn vọng chăm chú nhìn trong vài phút mà với tôi nó lâu như một thế kỷ đúng đúng rồi ông kêu lên có một cột nước khổng lồ đang vọt lên khỏi mặt nước bây giờ ta đi tránh về phía tây hơn nữa tôi nói bởi vì chúng ta đã biết thế nào là những nỗi hiểm nguy nếu lại gặp những quái vật thời tiền sử ta cứ việc tiến lên chú tôi nói tôi quay lại nhìn hans Anh này đang cầm lái với một vẻ cương quyết sắc đá. Chúng tôi vẫn tiến về phía trước, càng đến gần cái cột nước càng to ra. Còn có vật nào có thể gặm một lượng nước khổng lồ để phun liên tục như thế? Vào lúc 8 giờ tối, chúng tôi còn cách cột nước khoảng 2 dặm. Giờ đây, cái mình của nó nòm đen đen, to lớn và cổ ghề, nó vươn lên trên mặt biển như một hòn đảo. Liệu có phải là do ảo ảnh hay do sợ hãi? chúng tôi cứ lao nhanh như những kẻ mất trí tới con quái vật khổng lồ có thể nuốt chừng cả trăm con cá voi kia. Bỗng nhiên Hans đứng vụt dậy và lấy tay chỉ vào cái vật đáng sợ đó. Homer, anh nói, một hòn đảo. Chú tôi kêu lên, một hòn đảo. Đến lượt tôi cũng nhún vai nói, đúng vậy. Chú tôi trả lời và các tiếng cười vang. Nhưng còn cái cột nước kia? À, nó chẳng qua là một mạch nước ngầm phun lên giống những cột nước ta đã thấy ở băng đảo. Chúng tôi càng đến gần thì kích thước của cột nước càng trở nên vĩ đại. Cho bè lại gần, giáo sư xa lệnh. Để tránh không cho bè bị cột nước nhận chìm, Hans khéo léo lái chiếc bè tới một đầu của hòn đảo. Tôi nhảy lên đảo. Chú tôi theo sát tôi, trong khi anh thợ săn vẫn đứng bất động trên bè, như một người còn đang bàng hoàng vì quá xúc động. Chúng tôi đến trước một hột nước, mà từ nơi đó cột nước phun lên. Tôi chúng ngay vào nước đang sôi sục chiếc nhiệt kế. Nó chỉ một trăm sáu mươi ba độ. Chúng tôi đã biết chắc chắn từ trước là thế nào của quốc hệ chúng tôi sẽ tới những vùng mà dịch độ trong lòng đất sẽ cao tới mức mà các độ chia của nhiệt kế không đủ để đo. Chúng tôi đã tiền liệu đúng về phần giáo sư sau khi lấy tên tôi để đặt cho hòn đảo núi lửa này đã phát lệnh lên bè ngay. Tôi còn nán lại trên đảo dây lát để ngắm cột nước đang phun. Sau cùng chúng tôi từ giã đảo A-sen bằng cách đi vòng quanh những bờ đá dốc đứng về phía nam trong lúc tạm dừng ở đảo Hans đã tranh thủ thời gian để sửa chữa lại chiếc bè thứ sáu 21 tháng 8 ngày hôm sau không còn trông thấy chiếc cột nước vĩ đại đó nữa thời tiết vâng nếu ta vẫn có thể dùng thuật ngữ này có thay đổi chút ít bầu khí quyển chứa chất đầy những đám mây điện tích hiện tượng điện này bắt nguồn từ sự bay hơi của nước mặn vào khoảng 10 giờ sáng Những dấu hiệu của một cơn sông tố đã quá rõ ràng, có thể nói gió hơi yếu đi một chút để sau đó sẽ mạnh lên. Bầu trời giống như một cái túi khổng lồ chứa đầy bão táp. Tôi không muốn tin vào những sự đe dọa của bầu trời, tuy nhiên tôi cũng ngăn được câu nói, hiện đang âm ỉ, một thời tiết rất xấu. Giáo sư không nói gì, trông ông cáu kỉnh ra mặt khi nhìn đại dương chảy ra hút ngàn trước mắt mình. Chỉ vài phút sau, chân trời Việt Nam đột ngột thay đổi hơi nước tích tụ từ lâu đã biến thành nước và không khí được điều đến lấp đầy những chỗ trống gây ra do sự ngưng tụ của hơi chúng biến thành gió bão chiếc bè bị nhấc lên cao nó nhảy chồm chồm chúng tôi cũng bị ném lên cao tôi lê đến bên cạnh ông ông bám chặt lấy một đầu dây cáp và nhìn đất trời giận dữ với một vẻ khoái trá hans vẫn bất động mớ tóc dài của anh bị gió bão hất tung lên rồi lại xòa xuống mặt anh làm cho anh có một vẻ kỳ dị bởi vì ở đầu những sợi tóc bù xù của anh đều có phát ánh sáng cái bộ mặt anh đáng sợ như mặt người tiền sử sinh vật đồng thời với những con đại thú những con khủng long kia cái buồm cái buồm tôi nói và làm hiệu để hạ chúng xuống không được chú tôi hét to nis hans nói và lắc đầu nhẹ nhẹ mắt tôi chối lòa bởi cường độ ánh sáng tay tôi tưởng chừng vỡ tung vì những tiếng sấm tôi bám chặt lấy chiếc cột buồm giờ đây đã bị gió đánh gãy sập làm đôi chủ nhật 23 tháng 8 chúng tôi đang ở đâu gió đã cuốn chúng tôi đi với tốc độ khủng khiếp đêm còn đáng sợ hơn sương tố vẫn không ngớt chúng tôi sống trong một môi trường đầy tiếng động với những tiếng nổ không dứt tai chúng tôi dì máu không thể nào trao đổi cùng nhau lấy một lời chúng tôi sẽ đi về đâu chúng tôi nằm thẳng cẳng ở một đầu bè thứ hai 24 tháng 8 màn hào đã hết đâu Tại sao cái trạng thái của bầu khí quyển đập đặc này, một khi biến đổi, nó không biến đổi đến cùng? Tại sao dông tố không chấm dứt? giữa trưa cường độ xó bão còn mạnh gấp nhiều lần chúng tôi phải buộc tất cả đồ đạc vào với nhau cả chúng tôi nữa chúng tôi cũng buộc chặt vào nhau sóng trào qua cả đầu chúng tôi Một cái đĩa lửa đột ngột xuất hiện bên cạnh bè. Cả cột buồm và lá buồm bị nhổ bay mất. Tôi đã trông thấy chúng bốc lên rất cao, non giống như những con thạch lành có cánh thời tiền sử. Chúng tôi tái người đi vì sợ. Cái quả cầu nửa trắng, nửa xanh ra trời, to bằng quả bom mười phút, cứ bay lơ lửng trên chiếc bè. Nó bay la là chỗ này một chút, chỗ kia một chút leo cả lên những cột buồm còn sót lại, nhảy cả vào đống lương thực, rồi lại bay đến thùng thuốc súng, đáng sợ thật. ôi, ánh sáng vụt loà chói, rồi quả cầu nổ, người chúng tôi bị các tia lửa bám đầy, rồi tất cả vụt tắt. Tôi còn đủ thời gian để thấy chú tôi nằm xài xa trên bè. Hans vẫn đứng bè lái và khạc ra lửa do so ảnh hưởng của luồng điện đi qua anh. Chúng tôi đi về đâu? Chúng tôi đi về đâu? Thứ ba, hai mươi lăm tháng tám. Tôi vừa ra khỏi một cơn ngất xỉu kéo dài, mưa bão vẫn kéo dài, các tia chớp giận dữ phóng lên bầu trời, nằm như một đàn rắn được thả ra. Chúng tôi vẫn còn trên biển à? Đúng vậy, nhưng biển cuốn đi bằng một vận tốc kinh khủng, có thể chúng tôi đã đi ngầm qua nước Anh, qua biển Manche, dưới nước Pháp và toàn châu Âu. Một tiếng động mới lạ lại vang lên, chắc chắn là do sóng biển đập vào bờ đá, nhưng Đến đây, chấm dứt cái mà tôi gọi là nhật ký hải trình, nó đã may mắn thoát khỏi cảnh bắn tàu. Điều gì đã xảy đến sau khi chiếc bè và phải đá ngầm ven biển? Tôi cũng không biết nói gì nữa. Tôi cảm thấy mình bị hất xuống biển và nếu tôi đã thoát chết, nếu thân tôi chưa bị các mỏm đá sắc xé rách, đó là nhờ có cánh tay của Hans đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm còn người dũng cảm xứ băng đảo này mang tôi ra khỏi những cơn sóng dữ mà đặt tôi lên bãi cát nóng bỏng ngay bên cạnh chú tôi. sau đó anh quay trở lại nơi có những vách đá mà sóng biển đang giận dữ xô vào nhằm để vớt một vài mảnh bè vỡ. một vài tảng đá chồng lên nhau đã giúp chúng tôi một chỗ trú thân tránh cạch mưa to gió lớn. Hans đi chuẩn bị mấy thức ăn mà tôi không hề động tới mỗi người trong chúng tôi ai nấy quá kiệt sức vì ba đêm thức trắng đã rơi vào một giấc ngủ say như chết ngày hôm sau trời đẹp tuyệt biển và trời như cùng thỏa thuận nhau đem lại sự yên tĩnh rồi tôi bừng tỉnh giấc trong tiếng chào đón vui vẻ của giáo sư ông tỏ ra rất vui này cháu ông nói cháu có ngủ tốt không rất tốt tôi trả lời người cháu còn rêm rêm nhưng không hề hấn gì tuyệt đối không có gì một chút mệt mỏi thế thôi Nhưng thưa chú, sáng nay chú có vẻ rất vui Rất vui cháu ạ, rất vui Chúng ta đã tới nơi Tới cuối cuộc hành trình Chưa, nhưng ta đã đi tới cuối cái đại dương tưởng chừng như vô tận này Giờ ta lại đi tiếp bằng đường bộ Và thực sự đi vào ruột trái đất Chúng tôi từ biệt cái động bốn bề gió thổi này Cũng cần phải nói thêm là những mất mát của chúng tôi Vì gió bão cũng khá lớn Chỗ vũ khí chẳng hạn Nhưng sau cùng, mọi việc rồi cũng vượt qua chỗ thuốc súng gần như cột nguyên vẹn sau khi đã suýt bị nổ tung trong cơn bão này các bạn dấu sư kêu lên giờ thì chúng ta nghỉ săn bắn vì chẳng còn súng nữa vâng nhưng còn các dụng cụ nữa có còn không đây là cái phong vũ biểu dụng cụ có ích nhất vì thế ta chỉ giữ lại đó. có nó ta có thể đo chiều sâu và biết được khi nào sẽ tới tâm trái đất không có nó chúng ta có nguy cơ đi lạc hướng niềm vui của ông có vẻ dữ dội quá Thế còn cái la ban, tôi hỏi, nó còn đây, còn nguyên vẹn, cả cái đồng hồ và các nhiệt kế, chà, anh thợ săn mới quý giá làm sao chứ? Đúng là cần phải ghi ơn Hans, về dụng cụ đo, anh không làm mất thứ gì. Còn các vật dụng thì tôi thấy tạt mát trên cát nào xây thừng, thang, cuốc, sèn. Tuy nhiên, còn lại một vấn đề nữa rất quan trọng. Còn lương thực, tôi hỏi, những thùng đựng lương thực được xếp thành một dãy trên bờ biển và đều còn nguyên vẹn. Sóng biển, nói chung, không đụng đến chúng. Số bánh bích quy, thịt muối, rượu mạnh, cá khô, đủ cho chúng tôi sống khoảng bốn tháng. Bốn tháng, giáo sư xeo lên, chúng ta còn đủ thời gian đi tới nơi và quay trở về va. Với những gì còn lại sau đó, tôi có thể mở tiệc để chiêu đãi các đồng nghiệp của tôi ở Johanir nữa. Đã từ lâu, tôi đã quen với tính khí thất thường của chú tôi, tuy nhiên con người này vẫn luôn làm tôi ngạc nhiên giáo sư tiến về phía tảng đá mà trên đó hans bày các dụng cụ ông rất vui hoạt bát ông luôn xoa tay và luôn làm điệu bộ đi tới tảng đá chúng tôi cầm lấy chiếc la bàn đặt nó nằm ngang và ông quan sát kim la bàn chiếc kim này sau khi dao động một lát thì dừng lại ở một vị trí cố định ông ra hiệu cho tôi quan sát dụng cụ một tiếng kêu ngạc nhiên thoát ra khỏi tôi đầu bắc của kim lại chỉ đúng vào hướng mà chúng tôi cho là phương nam Thay vì chỉ ra biển thì nó lại quay vào bờ đá. Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, trong cơn gió bão có một lúc nào đó gió đã đổi chiều mà chúng tôi không để ý. Chiều gió đó đã đưa chiếc bè về lại nơi mà chúng tôi ngỡ là đã bỏ lại phía sau.